Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Cũng vì vậy mà làm anh thắc mắc nhưng thú thật không dám nói ra Tuy nhiên anh vẫn âm thầm tìm hiểu và chắc chắn một ngày nào đó phải khám phá ra sự thực Bây giờ hai đứa mình đã yêu nhỏ anh tin rằng với sự hợp tác của em Thế nào chúng mình cũng khám phá ra những điều bí mật trong buồn phải Em có chịu giúp anh không? Anh không nói em cũng phải tự tìm hiểu lấy Bây giờ đã biết được vấn đề đó, làm sao em không quan tâm nhớ được? Hơn nữa lại có anh sát cánh bên em. Mà chuyện gì của anh bây giờ cũng là của em? Anh còn phải hỏi nữa sao? Như vậy anh tin rằng không trước thì sau chúng mình cũng phải biết tất cả sự thật. Anh sẽ đem những điều hiểu biết của anh về thầy Tư Lệch so với những gì em hiểu về thầy 10 Rồi sau đó chúng mình lên thầy 10 lớn dò hỏi, lo gì không sọc.